Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fif. Gia A yeah. Cửi Tuấn Mã trở về Tam Hạc Thôn, Doanh Thừa Phong lấy cái rương trên lưng xuống. Một nhà Doanh Lợi hôm ở Tam Hạc Thôn cũng được coi là giàu nước đố đổ vát. Hắn lại là độc đinh trong nhà nên cũng không phải lo chuyện kiếm ăn, nên mới có nhiều thời gian lông bông đến như vậy. Nghèo văn giàu võ.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 Thật thương thay tấm lòng cha mẹ. Chẳng qua thân làm con, không mấy ai có thể hiểu được chuyện này. Dưới ánh đèn chập chờn, doanh thừa phong mở ra hộp ngọc bên trong có chứa 10 bình ngọc không quá lớn. Khi hắn thấy những bình ngọc này, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trong mỗi cái bình này có chứa 10 viên dưỡng sinh đan, hơn nữa còn là loại trung phẩm.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 Nếu nói hắn tương đối tự tin có thể đuổi kịp đám người doanh lợi đức thì giờ đây lòng tin ấy đã tăng lên gấp bội. Khí thế mười phần. Đổ ra một viên thuốc tròn vo, ngửi được mùi thơm quen thuộc Doan thừa phong ngửa cổ lên nuốt ự nó vào. Khoan chân xếp bằng trên giường, hắn bình tâm tĩnh khí ngồi xuống vận công. Một dòng nhiệt khí rất nhanh đã từ đan điền tràn ra ngoài. Đây chính là tác dụng ban đầu của đang dược. Lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này doanh anh Thừa Phong còn hơi lúng cuốn tay chân Và không khống chế được dòng nhiệt khí kia Nhưng hôm nay do anh Thừa Phong đã tương đối quen thuộc loại nhiệt khí ấy Dưới ý niệm vượng trải thao túng Những dòng nhiệt lưu này theo ý chí của hắn Đã hóa thành những tia nhỏ tiến vào bên trong kinh mạc Chẳng qua trung phẩm dưỡng sinh đang dù sao cũng là trung phẩm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 Khi đánh sâu vào cảnh giới cao hơn thì đám dược lực ẩn sâu trong các nơi của cơ thể sẽ có tác dụng như trợ thủ của hắn. Từng tia nhiệt khí tràn vào, đang điền hắn tự hồ bốt lửa. Những dòng nhiệt khí lưu động trong kinh mạc. Trải qua mấy lần đề luyện và áp súc mới từ từ chuyển thành chân khí của hắn rồi quay về đang điền. Suốt 3 canh giờ sau, Doan Thừa Phong mới thở phào ra một hơi. Hắn mở mắt trong đôi ngươi hiện lên một luồng tinh quang sáng ngời. Trí Linh dược hiệu thế nào? Rất tốt thanh âm Trí Linh vang lên với vẻ thâm sâu chân khí của ngươi đã tiến được một bước dài. Viên đang dược kia tương đương với thành quả khổ tu 20 ngày của ngươi. 20 ngày do anh Thừa Phong sưởng sốt một chút rồi hỏi một viên đang dược không phải ngang ngửa với một tháng khổ tu sao? Khi đó chân khí của ngươi mới tầm 1 thôi trí linh không chút lưu tình phá vỡ ảo tưởng của hắn ngươi cho rằng tốc độ tu luyện của võ sĩ tầm 1 và tầm 2 rất giống nhau à. Do anh thừa phong thoáng xấu hổ cười cười. Hắn nói không sao. 20 ngày cũng rất tốt rồi. Vật như đang dược này đối với võ sĩ mới tu luyện như bọn hắn thì tuyệt đối thuộc về cấp bậc nhiệt thiên. Một người dùng một viên đan dược đã sánh bằng kẻ phải tu luyện tân tân khổ khổ 20 ngày. Không trách được vì sao đám đệ tử của Doan Lợi Đức đều dốc hết toàn lực trong mỗi cuộc so tài định kỳ 3 tháng để tranh giành cho được ba viên đan dược. Dù bể đầu chảy máu cũng không hề tiếc than chút nào. Nhìn đám bình ngọc nằm la liệt trong chiếc hộp tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều.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 Hẳn vậy là đủ rồi. Hai ngày do anh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi nói hôm sau là có thể dùng đan dược một lần nữa mà. Hắc hắc được thôi, chúng ta sẽ tiếp tục. Ơ không à. Sau hai ngày ở rịt trong nhà. Quả nhiên như Trí Linh nói. Hắn đã luyện hóa hoàn toàn dược lực lưu lại trong cơ thể rồi chuyển hóa hoàn toàn thành chân khí. Đương nhiên.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 Nên hắn tuyệt đối không sợ chuyện tiêu hao chân khí Nhưng thanh âm của trí linh chật trầm xuống chuyện quán linh này Ta muốn nghiên cứu kỹ lưỡng một chút cho thỏa đáng Tại sao do anh thừa phong không hiểu nên hỏi Bởi vì đây có một số đường vân không giống nhau Trí linh giải thích tiếp chúng không phù hợp với sống dao động lần trước ta sáng chế ra Nếu cưỡng bức quán linh thì e rằng hiệu quả cũng không thể đạt đến một nửa